Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Em muốn đi đâu? Cờ hút y cởi áo khoác rồi đặt ở trên kế ung dung cất lời hỏi cô Em phải đi Miêu Khả Vân kinh ngạc nhìn màn che hạ xuống Ngoái đầu nhìn lại cũng nhìn thấy rõ ràng căn phòng rất lớn Trên rừng trắng kinh sai hành lý của anh cũng ở đây Chẳng lẽ đây là phòng ngủ của anh sao? Không cho phép Em thật là biết làm bậy đó Anh tiến về phía cô Em làm bậy sao? Anh mới không nói rõ ràng." Giọng nói của cô run rẩy. "Em có tình cay dữ có phải hay không?" "Thôi được rồi, muốn ầm ĩ thì ầm ĩ cho lớn lên." Cổ Húc Uy cầm chặt hành lý của cô rồi ném sang một bên, ôm cô quăng lên trên giường. Miêu Cảo Vân sợ hết cả hồn, chưa bao giờ anh đối xử với cô thô lỗ như vậy, xem ra anh đã ngoài ý muốn ngà bài rồi. Cô ngước nhìn anh đến gần, Còn công kiệp phản ứng thì anh đã đè trên thân thể của cô, giữ chặt hai tay của cô, đôi mắt đen nhìn cô chằm chằm cất tiếng tra hỏi. Em chạy về nhà em, điện thoại của không gọi cho anh là có ý gì hả? Em không có. Sao, anh không gọi điện thoại cho em? Chẳng lẽ em không có nghĩ đến anh rất khó chịu hay sao? Ngày đó ở khách sạn, là do anh nói đi thì đi. Làm sao em biết anh suy nghĩ cái gì chứ? Anh nhắm mắt lạnh liếc cô. "Đây là muốn tính sổ từ đầu tới cuối với anh sao? Vậy thì giải quyết một lần đi, thật là một người phụ nữ khó dây dưa, nhưng mà anh lại yêu cô đến chết. Làm sao em lại không biết anh nghĩ gì chứ? Không phải em đã cho là anh làm cái gì cũng có mục đích cả sao? Anh đòi dởn tình cảm của em, anh dùng biệt thự xe hơi, hợp đồng để chinh phục em. Không phải em vẫn cho là như vậy sao?" Anh quát nhẹ lên với cô. Cô nhìn sự đau khổ trong mắt anh mà lo sợ, nhưng cô lại không thể nào nói với anh rằng mình đã nghĩ như vậy. Cô không muốn anh khổ sở. Đột nhiên cô biết được, không chỉ có anh làm tổn thương cô, mà cô cũng làm tổn thương anh, trong lòng anh cũng rất là đau khổ. "Nói đi, tại sao em lại không nói chứ?" Anh giữ chặt tay cô mà ra lệnh. Cô mở to mắt, nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt mà không nói nên lời. Em nghe rõ rõ đây. Nếu như không phải anh thật lòng yêu em, ngay cả nhìn em một lần anh cũng không thèm. Chớ đừng nghĩ tới suy nghĩ vì em. Em cần xe đưa thì đưa xe, em cần nhà thì đưa nhà, anh cũng không phải là một kẻ ngốc. Vậy thì, vậy thì đại gia trước đó anh cũng nói cho em biết, anh sẽ mua hợp đồng của em chứ? Cô lặng lẽ nhìn anh. Anh nhìn tình hình lúc đó rồi lập tức quyết định luôn. Làm sao có thể nói cho em biết được. Anh bất đắc dĩ nói Nhưng mà anh như vậy là làm tổn thương người khác. Anh nhiều được rồi. Tất cả tâm xúc của cô đều là bởi vì cô vẫn cho rằng anh coi cô như một món hàng mua bán. Anh đã nói với em, anh mua hợp đồng là vì muốn em có được nhiều sự tự do hơn. Nếu như em không tin anh, hay là cảm thấy tự ái quan trọng hơn, vậy thì anh cũng không thể làm gì nữa. Em có thể rời khỏi nơi này, đời này cô không cần phải gặp mặt nữa. Đột nhiên anh buông tay cô ra rồi bước đi, mở bao công văn của mình ra, lấy ra hợp đồng người đại diện của cô, bật bật lửa lên đốt, rồi ném vào trong thùng rác bằng sắt. Ai mở cửa phòng ra, đứng nghiêm đưa lưng về phía cô, không nhìn cô một lần nào cả, không biết cô có đi hay không, trong lòng cực kỳ đau khổ. Hơn nửa ngày anh không nghe thấy tiếng cô rời đi, vừa quay đầu lại, cô lại quỳ gối bên cạnh thùng rác, khóc đến khuôn mặt toàn là nước mắt. "Xin xin lỗi." Miêu Cả Vân khổ sở nói, "Anh lại đốt hợp đồng đi, nếu như cô không còn chịu tin tưởng anh, cô sẽ mất anh. Cô cũng không muốn mất đi anh, không có cách nào tưởng tượng nổi cuộc đời cô nếu như không có anh thì sẽ còn ý nghĩa gì nữa." Khi cô mở rộng trái tim để tìm hiểu tâm ý của anh, cảm thụ sự nỗ lực của anh, cô phát hiện vết thương trong lòng cô là giả, cô không nên để lòng tự ái che mờ mắt. Tình yêu của anh chân thành như vậy, Phần rung động này mới chính là chân thực. Trên thế giới không có ai có thể làm nhiều việc vì cô tốt với cô như vậy. Cô chưa từng được yêu thương nhiều đến như thế, có anh, sinh mệnh của cô mới là đầy đủ. Giật lại xin lỗi anh. Cô che mặt khóc thút thít, ngay cả trong lòng cô cũng không hiểu vì sao cô có thể xứng với anh đây. Cô húc uý đi về phía cô rồi đứng ở bên ngồi cô hỏi. Nghĩ thông suốt rồi sao? Miêu Cả Vân gật đầu. Anh kéo cô lại rồi ôm cô, may mà cô không đi. Cô vùi mặt ở trong lòng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net